các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố mẹ nó mây cho nó sang du học bên Canada. Học thêm tiếng Anh thôi, đợi 1 năm sau nó về thì làm đám cưới. Ông Thiện đang kể thì chợt ngừng lại vì vợ ông từ trong nhà bước ra, bà tự động ngồi xuống cái ghế bên cạnh chồng rồi tiếp lời bằng nét mặt buồn thiu. Ai dè cái thằng toản nó lại gặp cái con bé nào bên đấy đấy rồi làm hôn thú ở lại luôn. Con ra nhà này nó vừa buồn vừa xấu hổ. Số họ vì thông báo toàn bộ cả làng cả nước biết rồi. Mà nói nào ngay tội nghiệp bố mẹ thằng Toản lắm, ông bà biết là ông bà ông có cái sai trong đấy, người tử tế mà đâm cứ chạy sang xin lỗi mãi. Im lặng một chút ông Quang hỏi, lâu chưa? Bà Thiện đáp ngay vì bà không quên được mối hận của con gái. Hơn 5 năm rồi. Tội nghiệp con bé. Từ đó nó buồn lắm, cha thiết quen ai nữa. Nó bảo nó chỉ mong làm sao mà nó có dịp xuất cảnh sang nước ngoài, nó sang tận đến Canada tìm thằng toản đó cho thằng một trận đó. Cả ba cùng im lặng bồi ngồi ngồi, chờ ông Quang đổi đề tài bà bà thiện. <cười> tôi mới thật là vô lý, từ hôm về đến giờ chưa mời cả nhà đi ăn bữa nào. Tôi nói thật, ngày mai thay vì bắt chị với cháu Giang nấu nướng, sao anh chị không kéo cả nhà ra tiệm với tôi? Tiệm nào cũng được, tùy anh chị với các cháu chọn giùm tôi. Bà Thiện liếc mắt nhìn chồng rồi áy náy đáp: <cười> Anh có lòng như thế thì còn gì bằng, nhưng mà anh cũng phải để cho mẹ con tôi mời anh một bữa chứ. Tôi thấy chị với cháu Giang cặm cụi cả ngày, nấu nướng làm gì cho nó thêm vất vả, đi ra ngoài một bữa cho rộng cả. Thôi, cứ thế đi, tối mai tôi mời cả nhà đi ăn. Bà Thiện lại nhìn chồng, ông Thiện gật đầu nói: Anh Quang còn ở đây lâu mà, bà mời ăn ngày nào chả được. Tuần sau anh ấy ra Bắc với tôi độ vài hôm. Quay về đây thì bà tha hồ mà nấu nước, ngày mai cứ đi ăn tiệm đã. Từ trong nhà Giang chạy ra vui vẻ lên tiếng. Con nhất trí với bố, lâu quá rồi con không có được à, đi ăn nhà hàng. Ngày mai con sẽ nhịn từ sáng. Rồi cô quay sang bảo ông Quang. Dạ vâng, nếu một chút cho phép ạ thì cháu chọn nhà hàng Tàu. Vì cơm Việt Nam á thì món nào mẹ cháu cũng nấu ngon lắm ạ. Tiệm ăn gì chưa chắc đã bằng. Bà thiện sung sướng lắm nhưng làm bộ mắng con. Cái con khỉ này, mày cứ khoe trước như thế. Ngộ nhỡ gặp cái ngày tao nấu dở rồi chú quan chú không nuốt được thì làm sao? <cười> Chị cứ yên tâm, tôi sống một mình đã 5 năm, năm nay, gặp gì ăn nấy, thành ra ai nấu cho món gì cũng thấy ngon cả. Hai mẹ con cùng cười rồi rút lui vào phía trong. Ông thiện cầm sâu chìa khóa đứng dậy và bảo: "Thôi đi, đi kiếm cái gì ăn rồi tao bỏ mày về khách sạn cho mày nằm nghỉ. Hay là mày có cái mục gì đặc biệt không?" Vừa hỏi ông Thiện vừa đưa mắt nhìn ông Quang chờ đợi, nhưng ông Quang lắc đầu như thường lệ. Về đây thì chỉ có ăn với ngủ thôi chứ có cái mộc gì đặc biệt. Ông Thiện thất vọng nén tiếng thở dài, đẩy xe ra cổng và bật máy. Ngồi trên xe ông Thiện quay lại hỏi, ăn gì bây giờ, tàu hay việt? Ông Quang leo lên yên và đáp, con Giang nhà mày nó đòi ngày mai ăn cơm tàu, bữa nay thì chắc là mình phải ăn cơm Tây. Mày có biết cái tiệm French cuisine nào không? Tây thứ thiệt á, ô tăng tích mới ăn Tây nửa mùa thì dẹp Thà ăn vớ vẩn lề đường còn ngon hơn Ông Thiện sung sướng lắm, sang số phóng xe đi. 30 năm qua từ khi mất miền Nam, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ông. Suốt ngày chỉ chờ bạn đi dông chơi rồi tìm đến những tiệm ăn ngon nhất ngồi thưởng thức, giúp ông quên hết những nhọc nhằn áo cơm làm ông già trước tuổi. Duy chỉ còn một điều làm ông cảm thấy chưa trọn vẹn niềm vui là ông Quang không bê gái để ông được hưởng ké. Nhưng như thế cũng được rồi, chẳng nên đòi hỏi gì nữa. Thùa còn đi học, ông Thiện thuộc loại con nhà giàu vì bố mẹ có tiệm vàng và tiệm vải. Lên lớp 12, Thiện đã có xe Lambretta 75 phân khối, chạy lanh quanh đi tán đảo. Những chiều thứ Bảy hoặc Chủ nhật dạo phố hoặc vào Sini, rồi ghé nhà hàng Thanh Bạch trên đường Bô Na, phần lớn là Thiện bỏ tiền bao hết chứ quang không phải chi đồng nào cả. Sau 75, bố mẹ bị đánh tư sản, cả nhà Thiện mới kiệt quệ.